Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 phiên ngoại của chuyện chia tay đi, em muốn về nhà làm ruộng. Phiên ngoại 1, trong suy nghĩ của vợ chồng chữ bốc phàm, Nhạc Tâm là cao thủ ẩn thế của huyền môn, vì thế hôm phụ huynh hai nhà gặp mặt bên Nhạc Tâm là sư phụ tới mà không phải cha mẹ, bọn họ cũng không hỏi nhiều. Đạo nhất tiên quân và chữ bốc phàm hợp tính đến bất ngờ, sau khi biết chữ bốc phàm đang học vẽ bùa, hai người bắt đầu tiến hành phân tích và thảo luận sâu về vẽ bùa đến khi chữ Bốc Phàm vì biểu hiện phẩm chất tốt đẹp của đàn ông chữ ra ra được phòng khách, vào được phòng bếp mà tự tay cầm muôi chuẩn bị cơm chưa thời, đạo nhất tiên quân vậy mà tràn đầy phấn khởi cùng đi vào, vừa quan sát ông xào rau, vừa hỗ trợ đưa đĩa, hai người ở chung vui vẻ hòa thuận. Lần gặp mặt này, hai bên đều hài lòng khác thường. Chữ Bốc Phàm hào sảng biểu thị, có thể đi lĩnh giấy kết hôn ngay lập tức hộ khẩu vốn ở trên người chữ về. Đạo nhất tiên quân không cam lòng yếu thế, gật đầu khen ngợi tỏ vẻ nhất định phải lĩnh giấy kết hôn. Sau khi cáo từ rời đi, nhạc tâm hỏi sư phụ cô con không có sổ hộ khẩu sao mà lĩnh giấy kết hôn được. Dùng tiên thuật biến ra một cái, đạo nhất tiên quân khinh thường. Thông qua con dấu xung xoe ôm đùi mình, đạo nhất tiên quân biết trong huyền môn có người gọi là chân Dung Phong. Chuyện sổ hộ khẩu cứ tìm chân Dung Phong là được, dù là người huyền môn cũng phải chịu sự quản lý của quốc gia. Ông gắng làm sư tổ của môn phái tu tiên của chân Dung Phong, để chân Dung Phong báo cáo lên quốc gia cứ nói sư tổ mấy trăm tuổi của môn phái chúng tôi bế quan ra, hồi xuân, để quốc gia làm cho cái hộ khẩu là được. Nhạc tâm là đồ đệ của ông, vấn đề hộ khẩu của cô chẳng phải tiện thể giải quyết luôn sao. Làm thế cũng được, không mất mấy ngày chân Dung Phong thật sự đưa tới sổ hộ khẩu, hộ khẩu trực thuộc tập thể môn phái tu tiên bọn họ. Còn có phải dùng lý do sư tổ mấy trăm tuổi bế quan hay không thì không biết được dù sao có hộ khẩu là có thể lĩnh giấy kết hôn. Đạo nhất tiên quân dễ dàng làm được sổ hộ khẩu cho nhà tâm, vì cảm ơn chân dung phong, trong tay tiên đan trong tay ông ngò nghe muốn động, nhưng cho người phàm ăn tiên đan là trái với thiên quy, dù chân dung phong thành tiên cũng sẽ bị các thần tiên coi thường bởi vì không làm mà có ăn. Đạo nhất tiên quân hiếm khi do dự. Nghe nói chân Dung Phong đang nghiên cứu hai chữ Niết Bàn mà ông dùng cho cốt của quỷ yêu viết thế là ông chỉ vào ảnh chụp, chỉ đạo chân Dung Phong vài câu chân Dung Phong như được giác ngộ, hắn cảm tạ đạo nhất tiên quân rồi trở về sư môn bế quan. con dấu sợ hãi hỏi đạo nhất tiên quân, nó có thể nói lời đạo nhất tiên quân chỉ đạo chân Dung Phong cho quỷ đại yêu không, bởi vì cùng yêu thích khúc múa quảng trường nên quỷ yêu và con dấu cùng chung chí hướng, bài hát bọn chúng thích nhất cùng một bài. Đạo nhất tiên quân hào phóng phất tay, đồng ý. Quỷ yêu nghiên cứu Nhất Bản mấy trăm năm còn chưa có thành quả yêu quái đần như vậy, ông xưa nay ít thấy, tự dưng cũng thấy thương. May là quỷ yêu biết đặt tên cho nhạc tâm cái tên rất hay, không thì đã sớm thành cho bụi dưới tay đạo nhất tiên quân rồi. Hồn lễ, nhạc tâm và chữ vệ làm ba lần. Lần thứ nhất là hôn lễ thổ địa thần cưới thổ địa bà bà. Bạch Hồ toàn quyền phụ trách. Vì nghĩ lưới hạnh phúc cả đời của thần thổ địa tiên giới cố ý cho lệ riêng, cho phép thổ địa bà bà mà thần thổ địa cưới được cùng hưởng tiên lực và tuổi thọ như thế cho dù thổ địa thần và người phàm mến nhau, cũng không cần lo về sau, có thể dắt tay cả đời, hạnh phúc dài lâu. Nhưng trăm ngàn năm qua chưa từng thấy thần thổ địa cưới thổ địa bà bà. Cụ thể có thể tham khảo thần thổ địa tự đào hố trôn mình trước đây, khả năng hôn nhân là phần mộ thần thổ địa không cần hôn nhân cũng có thể tự đào mộ. Vì thế, Bạch Hổ làm đại diện của nhiều đời thần thổ địa căn bản không biết chuẩn bị hôn lễ như thế nào. Vẫn là Hồ Ly và con thỏ tham khảo quá trình kết hôn của loài người, bảo Bạch Hổ xác định trang phục cưới trước. Nhạc tâm thần thổ địa mặc váy dài màu màu xanh nhạt mặc luôn vào chữ vệ ấy à, Bạch Hổ nghĩ nghĩ cứ dựa theo truyền thống thôi, phối một bộ áo cưới màu đỏ. Đỏ với xanh kinh điển, nhạc tâm chữ vệ, ngày cưới lạnh lạnh lẽo lẽo. Đạo nhất tiên quân không muốn đến, ba mẹ chữ vệ không biết chân tướng không thể tới. Chỉ có người chủ trì bạch hồ, mang theo hồ ly và con thỏ, cột thêm con dấu với chân dung phong dự lễ. Quá trình rất đơn giản, một bái trời, hai bái địa, ba bái nhau, kết thúc buổi lễ. Nhạc tâm, sau đó thì sao? Chữ vệ vẫn là chữ vệ, vẫn là người phàm. Đã nói cùng hưởng tiên lực với tuổi thỏ cơ mà. Bạch hổ nhăn nhăn nhó nhó móc ra một tập tranh từ trong ngực nửa che mặt đưa cho nhạc tâm, sau đó làm theo trên này là được rồi. Nhạc tâm tưởng là chú thuật cao tâm gì, cô nhận lấy mở ra, trong đó có hai thân thể trần chuồng, dây dưa nhau, các loại động tác. Đường cong thô giáp rất nhiều chi tiết chỉ có thể hiểu, chứ không thể thấy rõ, có thể thấy được trình độ của họa sĩ quả thực tâm thường. Nhạc tâm, còn dấu hóng hớt bay qua xem, nhạc tâm tay mắt lanh lẹ khép tập tranh lại, nhét vào trong ngực. Cô kéo chữ vệ đi về, trách không được lúc sư phụ cô nghe nói thần thổ địa cưới thổ địa bà bà còn cần nghi thức, vẻ mặt ông Kiều một lời khó nói hết. Chữ vệ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn đi theo sát nhạc tâm. Ý cười chưa từng biến mất bên khóe miệng anh, có thể lấy được tiểu tiên nữ trong lòng, chữ vệ mừng rỡ cười không thấy nam bác đâu. Trở lại biệt thự, đạo nhất tiên quân không ở đây, ông để lại một phong thư, nói phải về tiên giới chuẩn bị hôn lễ của nhạc tâm và chữ vệ. Đồ đệ duy nhất của ông lấy chồng, hồn lễ nhất định phải làm đến nở mày nở mặt. Sau thư có một hàng chữ nhỏ, chúc nhạc tâm và chữ vệ thuận lợi thực hiện nghi thức ông đã dành không gian riêng cho bọn họ rồi. Vẻ mặt nhạc tâm chết lặng, sắc mặt cô Trang nghiêm móc tập tranh trong ngực ra đưa cho chữ vệ. Mặt chữ vệ lập tức đỏ bừng, ngón tay nắm tập tranh cứng ngắc cơ hồ không dám nâng mắt nhìn nhạc tâm. Nhạc tâm, muốn làm thổ địa bà bà không? Chữ vệ không chút nghĩ ngợi trả lời, muốn. Anh cúi người ôm lấy nhà tâm, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lúc bước trên cầu thang dưới chân hơi nghiêng đi, suýt thì ngã sắp xuống. Chữ vệ ôm nhạc tâm vào phòng của mình, đóng cửa lại. Lần thứ hai là đạo nhất tiên quân làm hôn lễ cho bọn họ ở tiên giới. Toàn bộ tiên giới cơ hồ đều bị kinh độc, đạo nhất tiên quân mở tiệc đãi tiên hữu Chữ vệ và nhà tâm thành hai cái bình hoa xinh đẹp bị đạo nhất tiên quân kéo đi giới thiệu hết thần tiên này đến thần tiên khác. Sao nhạc tâm thấy phiền cô kéo chữ vệ du ngoạn khắp nơi trong? Tiên giới phong cảnh mỹ lệ thiên nhiên như tuyệt tác mà tạo hóa điêu luyện ra cho dù là nhìn trăm ngàn năm vẫn sẽ say mê. Nhạc tâm và chữ vệ tay trong tay đi ngắm sương mai, thưởng dáng chiều, nằm trên mây trôi, du đáng theo gió, lười biếng mà tự do. Ở chỗ ngoặt nào đó trong cung điện, bọn họ gặp phó dư. Thiên đế mới nhậm chức phó dư mặc áo choàng lộng lẫy, khí chất trên người càng lắng đọc ánh mắt vẫn sâu không lường được làm cho người ta khó mà đọc hiểu, nhìn thấu. Hắn đứng tại chỗ chờ nhạc tâm đến gần, lạnh nhạt mà khắc chế nói một tiếng chúc mừng. Nhạc tâm cười cười kéo chữ vệ đối thi lễ với thiên đế. Phó dư rũ mí mắt nhìn bọn họ đi ngang qua hắn, lại đi xa. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu trên mặt không rõ hỉ nộ, lưng mãi mãi thẳng tắp không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau khi trở về từ tiên giới, nhạc tâm cùng chữ vệ cử hành hôn lễ lần thứ ba. Lần này là chữ vệ chuẩn bị toàn bộ, nhạc tâm muốn giúp đỡ anh cũng không cho. Anh bảo nhạc tâm tiếp tục buôn bán, ngày kết hôn vui vẻ làm tân nương là được. Tình địch là thiên đế, anh có thể thắng thiên đế cưới được nhạc tâm, có thể thấy được trên người anh hẳn là có chỗ phát sáng, vì giữ được nhạc tâm, anh phải cố gắng đối xử tốt với nhạc tâm hơn. Anh không sợ mệt mỏi, không sợ khổ, ban ngày đi làm, ban đêm thức đêm chuẩn bị hôn lễ. Nhạc tâm thấy anh vui vẻ cũng ngại quấy dày. Dù sao bây giờ anh cũng cùng hưởng tiên lực và tuổi thọ như cô, anh là thần tiên, thức đêm không bị chọc đầu cũng không đột từ cứ mặc anh vui vẻ thôi. Lòng tú tới nhân gian làm phù dâu cho nhạc tâm, tục ngữ nói thành đôi là chuyện may, phù dâu không thể chỉ có một. Thân là người nhà mẹ đẻ của nhạc tâm, Bắc hòa vì nghĩa không thể chối từ. Sau khi đạo nhất tiên quân hồi sinh, Bác Hòa không còn chọc đầu mà đã để lại tóc dài, mặt mày hắn tinh xảo tướng mạo tuấn Mỹ cộng thêm thuật trang điểm thần kỳ, đóng vai một thiếu nữ không thành vấn đề. Bác Hòa thể sống chết giữ gìn tôn nghiêm của đàn ông, không chịu giả nữ, nhưng bị long tú và nhạc tâm đè chặt lại cuối cùng thành phù dâu. Trong lòng hắn khổ, hắn không thể nói, hắn vẫn là nhân viên trong công ty trực tiếp của ba chữ cần nhờ ba chữ để kiếm cơm hôn lễ thần thánh mà long chọc khách quý chật nhà, đạo nhất tiên quân và chữ bốc phàm hồng quang đầy mặt hưng phấn kích động. Khi người chủ trì nói chú rể có thể hôn cô dâu, chữ bốc phàm cơ hồ muốn chảy xuống giọt lệ vui đến phát khóc, đạo nhất tiên quân cũng học ông sờ lên khóe mắt của mình, làm bộ đỏ mắt. Ông sư phụ thông ra, chữ bốc phàm vươn tay, đạo nhất tiên quân nắm chặt ông thông ra, lúc chữ vệ hôn nhạc tâm, vành mắt thật là đỏ. Lúc anh quỳ một chân xuống đất đeo nhẫn cho Nhạc Tâm, cô chỉ sợ anh khóc lên. Bạn trai của cô quá nhạy cảm. Đến khi chữ vệ lùi lại, Nhạc Tâm đưa tay sờ lên khóe mắt anh, lau đi về son bị nhiễm da ở khóe môi anh. Nhìn thấy màu đỏ trên đầu ngón tay Nhạc Tâm, chữ vệ cứng đờ chợt phát hiện mình ăn son môi. Nhạc Tâm im lặng tên thẳng nam chữ vệ này, vẫn không vượt qua được chướng ngại tâm lý xin môi. Được rồi, khó lắm mới kết hôn, chiều theo anh một lần. Cô đưa tay hỏi phù dâu bắc hòa lấy một tờ giấy ướt lau sạch sẽ son môi, sau đó cực kỳ ngang ngược kéo cà vạt của chữ vệ, làm anh cúi đầu xuống, hôn trả lại. Em dâu sắc bén, lấy hoác thành cầm đầu, các anh em của chữ vệ điên cuồng vỗ tay kêu hay. Hồn lễ kết thúc nhạc tâm cơ hồ mệt mỏi co quáp. Không chỉ mệt mỏi trên thân thể, xã giao, đãi khách mệt mỏi hơn. Chữ vệ thể lực rất tốt, phải nói, từ sau khi bàn xong việc kết, mỗi ngày thể lực anh đều rất tốt. Trong tân phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, chữ vệ nhìn nhạc tâm ngồi trên ghế salon, nở một nụ cười ngây ngô. Anh hôn mặt cô, dịu dàng mà lưu luyến, cuối cùng anh cũng cưới được tiểu tiên nữ về nhà. Anh ôm em đi tắm rửa, không cần nhạc tâm trả lời chữ vệ đã bế cô lên. Thường tiếc mà trân trọng, người anh ôm trong ngực là toàn thế giới của anh. Chữ vệ nghĩ anh thật là may mắn, ở độ tuổi tốt đẹp nhất gặp được đúng người, có được mối tình đầu ngọt ngào với người đó. Bây giờ anh kết hôn với mối tình đầu của mình. Anh dành tất cả lần thứ nhất cho nhà tâm tình cảm của anh cũng được đáp lại một cách dịu dàng. Đèn trong phòng ngủ tối xuống, trong bóng tối có lời ngọt ngào liên miên và tiếng thở dốc trầm thấp xen lẫn. Đêm còn rất dài, nguyện tất cả mọi người có thể gặp được may mắn của mình. Phiên ngoại 2, trong lúc ngủ mơ, nhà tâm lờ mờ cảm giác được có ánh mắt nóng rực rơi xuống mặt cô, không muốn xa rời, mến mộ các cảm xúc rất chân thực nóng bỏng bỏng người. Cô mở mắt ra, đối diện với mắt chữ vệ, một đôi mắt tràn ngập khát vọng và mong đợi. Trời còn chưa sáng, màn cửa kéo chặt trong phòng tối om Ngũ giác của thần tiên nhạy cảm trong khoảng tối om này, nhạc tâm có thể nhìn ra chữ vệ đang rất phấn chấn tinh thân, không hề giống dáng vẻ vừa tỉnh lại. Thổ địa bà ba chữ vệ được cùng hưởng tiên lực và tuổi thọ thổ địa bà bà tất nhiên cũng có thể nhìn thấy nhạc tâm đã tỉnh lại. Anh cười với cô một tiếng, dùng ngữ điệu nũng nịu dính nhấp kêu một tiếng, vợ Trước kia lúc yêu đương, giữa hai người không có bất kỳ sưng hô thân mật gì Anh gọi cô là nhạc tâm, cô gọi anh là chữ vệ Chữ vệ từng thử gọi nhạc tâm là tâm tâm, nhạc tâm chấn động toàn thân thân nổi ra gà, sau đó từ chối Chữ vệ khổ sở cho rằng nhạc tâm không đủ thích cô, anh chỉ kêu từ lấy của tên cô, cô đã không chịu rồi Cô không biết anh muốn gọi cô là cục cưng thân ái hơn sao Chữ vệ không cảm thấy buồn nôn, anh nghe theo tiếng nội tâm kêu gọi tự nhiên mà có trong lòng anh, nhạc tâm chính là bảo bối Sau khi lĩnh giấy kết hôn xong, chữ vệ trân trọng mà cẩn thận bắt đầu gọi nhạc tâm là vợ, sợ cô lại từ chối anh còn lấy giấy kết hôn ra cho thấy anh xưng hô hợp pháp. Nhạc tâm để mặc anh trước kia cô không muốn để chữ vệ gọi cô là tâm tâm, không phải vì vấn đề xưng hô, bạch hoa tiên từ bọn họ cũng gọi cô là tâm tâm, nhưng cách chữ vệ gọi thật sự là khiến cô không thể chịu đựng được ngữ điệu thâm tình, âm thanh kéo dài, quay đi quay lại trăm ngàn lần, kéo đến xa xăm hận, không thể giặt tất cả tình yêu của mình trong tiếng gọi này, trương cực kỳ. Bây giờ dù gì cũng đã cưới rồi, anh thích gọi thế nào thì gọi thế đó, ai bảo cô thích anh chứ? Có điều giờ giấy kết hôn kia, nhạc tâm cũng chỉ được thấy lúc vừa nhận, sau đó chữ vệ đã lấy đi, nghe anh nói, anh cố ý đặt làm kết sắt trước để bỏ giấy kết hôn vào, cài đặt mật mã cực kỳ phức tạp mà còn không nói cho nhạc tâm. Anh dùng hành động chứng minh, không thể nào ly hôn, anh khiến cô ngay cả giấy kết hôn cũng không chạm tới được lấy cái gì ly hôn. Cục cưng chữ vệ thăm dò qua hôn nhạc tâm, anh muốn... Không anh không muốn, còi bào động trong lòng nhạc tâm gieo vang, nhưng đã không còn kịp rồi, chữ vệ trông mong đợi cô tỉnh ngủ vốn là không có lòng tốt gì. Vốn ở độ tuổi huyết khí phương cưng, đối diện là người mình cực kỳ thích còn là vợ hợp pháp, chữ vệ sao có thể nhịn được. Từ khi có lần thứ nhất chữ vệ ăn tùy trong xương mới biết nó cũng ngon, không hề biết hai chữ thỏa mãn viết như thế nào. Anh hận không thể thời thời khắc khắc cuốn lấy nhà tâm, hôn cô ôm cô, hòa làm một thể với cô. Cùng hưởng tiên lực với nhạc tâm có một thứ hay nhất làm cho chữ vệ hài lòng, anh có được tinh lực và thể lực vô tận, làm theo ý anh tùy thời tùy chỗ, không ngủ không nghỉ. Chữ vệ hôn nhiệt liệt mà triển miên tựa như muốn nuốt nhạc tâm xuống. Nhạc tâm rẫy rẫy lầm bẩm có chừng có mực chút, cẩn thận cẩn thận tinh tận mà chết. Còn lâu, anh đang làm chuyện anh thích làm, anh hôn càng sâu thêm, nhạc tâm chưa kịp nói hết đã bị anh hôn. Nhạc tâm quyết định nhất định phải nói chuyện với chữ vệ anh như thế này là không đúng, không thích hợp đi con đường lâu dài. Cô yêu anh, nhưng cũng không thể mãi mãi rung túng như vậy. Cô muốn họ ở bên nhau thật dài thật lâu, chứ không phải qua hôm nay thì không có ngày mai, không cần dùng hết sức yêu như thế này, giống như tận thế, không nắm chặt thời gian thì không có về sau. Nhưng chữ vệ ngốc nghếch cười với cô một tiếng, nhạc tâm đã quên mình muốn nói gì. Không chỉ cùng anh càn quấy đến mặt trời lên cao còn choáng váng đồng ý đi làm với anh. Từ khi Nhạc Tâm mua cho anh bảy cái nhẫn, chữ vệ dựa theo trình tự lấy ra nhẫn hôm nay nên mang đeo lên, lại cầm Nhạc Tâm lớn bằng ngón tay cái trong lòng bàn tay, nện bước chân của tổng giám đốc bá đạo đi làm. Tuổi thọ của thần tiên dài dằng dặc, bọn họ có thể không ăn không uống không ngủ được, một ngày 24 giờ có thể mở to mắt vượt qua. Tuổi thọ dài dằng dặc thêm một ngày dài dằng dặc, thực sự quá là dài dằng dặc. Vì thế các thần tiên từ từ điều chỉnh công việc và nghỉ ngơi của mình, họ cũng đi ngủ khi mặt trời lặn. Chuyện này, nhạc tâm làm rất tốt tốt đến mức một đêm ngủ không đủ 8 giờ, ngày hôm sau sẽ sụp đổ. Cô núp trong lòng bàn tay chữ vệ ngủ bù, chữ vệ ngủ ít hơn lại tinh thần sáng láng, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, chữ vệ vừa làm thần tiên, ngày nào cũng không muốn ngủ. Nhạc tâm đi ngủ thì anh nhìn cô chằm chằm, chớp chốc, chốc lại lộ ra nụ cười không kiềm chế được. Chuyện hạnh phúc nhất trong thiên hạ không gì bằng người có tình cuối cùng thành vợ chồng, anh rất hạnh phúc. Người trong công ty đều thấy rõ tổng giám đốc nhà mình kết hôn xong cả người đều trở nên khác biệt nhất là mỗi lần nói chuyện trời đất tổng giám đốc sẽ lơ đãng nhắc một câu, bộ quần áo này là vợ tôi mua cho tôi, hay là cái cà vạt này là vợ tôi mua cho tôi. M thầm khoe khoang, đúng vậy, sau khi cưới chữ vệ mang tất cả quần áo không phải nhạc tâm mua cho anh vứt đi, không giữ một cái. Anh chỉ mặc quần áo nhạc tâm mua cho anh. Số quần áo Nhạc Tâm mua cho anh không tính là nhiều, không đủ để anh mặc mỗi ngày nên chỉ có thể mua thêm. Chữ vệ là tổng giám đốc đi làm, đi ra ngoài xã giao, bàn chuyện làm ăn, mặc quần áo qua kém thì không đủ đẳng cấp nên phải mua loại thật tốt. Quần áo tốt thì tiêu nhiều tiền, mỗi khi đổi mùa túi tiền của Nhạc Tâm đều kêu khóc. Cô cực khổ buôn bán, kết quả là tiền kiếm được đều tiêu chữ về. Nhạc Tâm trong lòng có khổ. Chữ vệ rất đắc ý, muốn lấy được tình yêu của một người phụ nữ thì tiêu hết tiền của cô ấy, để cô ấy không thể rời khỏi mình được. Mang theo nhạc tâm đi làm khóe môi chữ vệ chưa từng hạ xuống, anh khác thường đối mặt với nhân viên như thế, anh hủy bỏ hết thầy hội nghị, ngồi trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Hoác thành gọi điện thoại cho anh, ngữ khí kích động, chữ vệ, vợ tôi mang thai, cậu vui không? Chữ vệ, vợ anh mang thai, anh hỏi tôi có vui không? Hoác thành, tôi sắp làm ba cậu, sắp làm chú đó, ha ha ha ha. Chữ vệ cúp điện thoại yên lặng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhạc tâm cường độ nhẹ như lông vũ phẩy qua hơi ngứa. Thấy nhạc tâm mở mắt ra chữ vệ biến nhạc tâm từ cô gái ngón cách trở về như cũ ôm cô nằm trên ghế salon sắc mặt yếu ớt ngữ khi cũng yếu ớt vợ này hoác thành sắp làm ba vợ hắn mang thai. Nhạc tâm ngáp một cái cho nên chữ vệ mím môi ngựa ngùng cười cho nên chúng ta cũng tạo em bé nhé. Khi bị chữ vệ hôn từng chút từng chút đến choáng váng đầu óc, Nhạc Tâm rất muốn đẩy anh ra, để anh lấy lương tâm trả lời, muốn tạo em bé thật thì sao mỗi lần đều đeo bao. Chữ vệ, ha ha. Chữ vệ không muốn Nhạc Tâm sinh em bé, anh muốn có thế giới hai người với Nhạc Tâm. Quãng đời còn lại của bọn họ dài dằng dặc, không vội sinh con. Hưởng thụ thế giới hai người ngọt ngào tất nhiên không giống khi có con, phản bận rộn chăm con các thứ. Chữ vệ hưởng thụ cuộc sống bây giờ, dính lấy nhạc tâm không thể tách rời, lực chú ý của nhạc tâm cũng đặt hết lên người anh. Nhạc tâm không quan trọng, cô yêu chữ vệ, yêu tất cả quyết định của anh. Khi bé con nhà Hoắc thành đã có thể đi mua xì dầu, bọn họ cò chưa có con. Trung quanh có bạn bè họ hàng thúc giục đều bị chữ vệ cười nhưng kiên quyết nói không vội cản lại. Ba chữ tư tưởng phóng khoảng từng hỏi chữ vệ, anh nghĩ kỹ chưa cảm thấy hạnh phúc không? Chữ vệ nói nghĩ kỹ rồi, anh rất hạnh phúc con cháu tự có phúc của con cháu, cuộc sống của bọn họ thế hệ trước không nên nhúng tay. chữ bốc phàm cũng kệ chữ về. trong lúc này còn có một việc, đạo nhất tiên quân từng nói nuôi đồ đệ để, để dưỡng giả nên theo nhạc tâm xuống thế gian, nhưng không ở cùng nhạc tâm. sau khi ba lần tổ chức đám cưới của nhạc tâm xong xuôi, ông rời đi, cũng không trở về thiên giới mà đi qua núi cao sông lớn ở thế gian, lưu lạc tứ xứ, phóng khoáng ngông nghênh yêu tự do. Ông dùng túi da thiếu niên ốm yếu tóc đen, áo bào mỏng manh, phong thái tủy ý thoải mái, giữa đỉnh núi tuyết ông quay đầu lạnh nhạt tựa như trích tiên giáng trần. Hình ảnh này bị người yêu thích leo núi chụp lại, đăng lên trên mạng Bởi vì giá trị nhan sắc cực cao của đạo nhất tiên quân và khí chất siêu phàm thoát tục dẫn tới toàn mạng chấn động nhất thời thành hot độ nổi danh tương đương với bác hòa vất vả ăn mục bang nhiều năm. Mặc dù có người nghi ngờ đây là diễn, là lăng xê thế nhưng không chống lại được gương mặt và khí chất kia. Đạo nhất tiên quân vững vàng hót trên mạng, ngay cả người thu tâm dưỡng tính yêu thích tranh phù như chữ bốc phàm cũng thấy được. Lúc trước khi hai thân gia gặp mặt, đạo nhất tiên quân thay đổi dung mạo để cho mình nhìn mặc dù được bảo dưỡng tốt nhưng cũng giống dáng vẻ 4-50 tuổi, không quá mức kinh thế hãi tục. Chữ bốc phàm chìm nổi trong biển buôn bán nhiều năm, dưỡng nên ánh mắt cực kỳ tinh ông vừa liếc mắt đã biết thiếu niên ôm yếu kia là thân gia chi kỳ của ông. Chữ bốc phàm quả là cao nhân, làm được cả thuật hồi xuân Sâu không lường được, hồ sư phụ không cầu đồ đệ thân gia đã như vậy, con dâu ông chắc chắn cũng rất giỏi. Cho nên con và con dâu ông thật không vội mà sinh con, thời gian của chúng còn rất dài. Chữ bốc phàm hoàn toàn không hỏi chuyện của chữ vệ nữa, mọi thứ đã vượt qua phạm trù năng lực của ông, chạm tới điểm mù tri thức mà còn cố gắng nhúng tay trái lại thành trở ngài. Chữ vệ từng hỏi chữ bốc phàm, hỏi ông có muốn trường sinh bất lão không? Chữ bốc phàm nói ông vẽ bùa nhiều năm nhưng không có thành tựu lớn gì có thể thấy được ông không có thiên phú trên con đường thua tiên. Ông không muốn trường sinh bất lão, ông chỉ muốn bạc đầu dài lão với mẹ chữ. Nhạc tâm từng muốn thú nhận thân phận với hai người, chữ vệ không cho. Anh sẽ ở bên ba mẹ anh như một đứa con hiếu thuận, làm bạn với bọn họ chăm sóc họ đến cuối cùng. Nếu nói ra anh sợ họ sẽ tự dưng sinh ra lo lắng thôi thì cứ không nói. Nói thì có thể làm gì. Người phàm tu tiên khó như lên trời tựa như chân dung phong. Nhạc tâm còn nói, hay là sinh đứa bé, để ông bà có thể hưởng thụ được niềm vui con cháu đầy đàn trước khi trăm năm như những người khác. Chữ vệ không làm, anh nói về chuyện này anh muốn ích kỷ, anh không muốn phải hy sinh hạnh phúc của mình vì cha mẹ. Làm cha mẹ, ba mẹ chữ cũng CNGF hy vọng anh có thể sống theo cách của anh, anh vui vẻ bọn họ cũng vui vẻ tại sao phải sinh con vì bọn họ. Nhạc tâm không nhắc lại đề nghị sinh con vì căn cứ vào tình yêu của cô với chữ vệ. Nếu chữ vệ đã không đồng ý vậy thì quên đi. Nhưng năm thứ sáu sau khi kết hôn, nhạc tâm mang thai. Sau đó nhớ lại, chữ vệ hối hận biết vậy chẳng làm, đều do ngày kỷ niệm kết hôn anh quá kích động nên quên đeo bao. Anh thật sự tạo ra em bé rồi. Chữ vệ, phiên ngoại ba, có còn quá mức ngoài ý muốn, khi biết nhạc tâm mang thai, chữ vệ ngơ ngẩn hồi lâu. Nhạc tâm nói đùa anh, bỏ đi. Chữ vệ lập tức hoàn hồn, không được. não thai tổn thương thân thể, anh sao nỡ để nhà tâm chịu tội này. Mà lại, đây là một sinh mạng, anh đã tạo ra nó thì nên có trách nhiệm với nó. Chữ vệ cấp tốc điều chỉnh tâm tình, chuẩn bị kỹ càng để làm ba, nghênh đón một sinh mạng mới. Anh mua thật nhiều sách liên quan tới những điều phải chú ý khi mang thai, thời gian mang thai, ăn uống dinh dưỡng và một vài việc dưỡng thai. Mỗi ngày anh đều tự xuống bếp làm bữa ăn dinh dưỡng cho nhà tâm, đi tàn bộ với cô, xoa chân cho cô. Chữ vệ nâng niu nhạc tâm như pha lê dễ vỡ, cái gì cũng không cho cô làm, đưa hoa quà cũng không được. Chữ vệ một mình gánh chịu mọi chuyện, là một tổng giám đốc chuyện anh phải xử lý mỗi ngày rất nhiều. Bây giờ anh đã phải thay thế nhạc tâm xử lý đơn đặt hàng rồi đưa hoa quà, nhại phải chăm sóc nhạc tâm, giặt quần áo nấu cơm. Nếu như anh không được cũng hưởng tuổi thọ và tiên lực với nhạc tâm cùng thoát ly phạm trù của con người tính theo thời gian anh nghỉ ngơi mỗi ngày, đột tử là chuyện sớm hay muộn. Chữ vệ, nhưng anh không phải người. Nhạc tâm, nhạc tâm không đành lòng anh vất vả, nhân lúc anh đi làm vụng trộm đưa hết hoa quả với bạch hồ, kết quả sau khi bị chữ vệ biết bọn họ một ngạt thật lâu. Nên nấu cơm cho cô thì vẫn nấu cơm, nhưng không chịu nói chuyện với cô. Nhạc tâm ôm cánh tay anh làm nũng một lúc lâu, chữ vệ nhịn không được hôn chán cô, dỗ dành cô đồng ý sau này không được lừa anh đi làm việc. Nhạc tâm hết cách đành đồng ý tạm thời làm một con sâu gạo sống vô lo vô nghĩ vậy. Lúc sinh con, nhạc tâm trở về tiên giới để y tiên đỡ đẻ. Đạo nhất tiên quân Vân Du Tứ Hải ở nhân gian cũng trở về tiên giới, cùng ngóng chờ nhạc tâm sinh con với chữ vệ. Lúc nhạc tâm được y tiên đưa vào trong y điện sinh con, chữ vệ đứng ngồi không yên. Anh cha rất nhiều tư liệu cũng đọc miêu tả của rất nhiều phụ nữ mang thai. Sinh con là một chuyện rất đau cũng rất mất uy nghiêm, sản phụ sẽ xảy ra rất nhiều tình huống ngoài ý muốn anh sợ nhạc tâm khó chịu. Đạo nhất tiên quân bị anh đi tới đi lui làm chóng cả mặt, không thì lần sau ngươi sinh. Chữ vệ nghiêm túc hỏi, có thể à? Đạo nhất tiên quân, ông chỉ đùa một chút, tựa như trải qua một thế kỷ, trên thực tế cũng chỉ có mấy tiếng, trong y điện truyền ra tiếng trẻ con mỉ non khóc. Con ra đời rồi, y tiên cười ha hà đi ra ngoài, hành lễ với đạo nhất tiên quân, nói, mẹ và con gái đều bình an, chúc mừng chúc mừng. Chữ vệ nghe xong phảng phất đứng không vững, ngồi sụp xuống mặt đất, oà một tiếng khóc lên. Đạo nhất tiên quân y tiên, sau khi có con chữ vệ lại thêm một việc phải là là chăm sóc con. Anh là một người ba có trách nhiệm thay tả cho ăn sữa vốt ngực khi con nấc gì đó đều tự làm. Đạo nhất tiên quân khen nhạc tâm tinh mắt nhạc tâm đắc ý, đúng thế, mắt con tinh tìm được một người chồng ngàn dặm mới có một. Đạo nhất tiên quân còn bái được một sư phụ tốt. Nhạc tâm thì ra ngài đang tự khen mình. Con lớn hơn một chút chữ bốc phàm đề nghị giúp bọn họ trông con, để bọn họ tiếp tục sống thế giới hai người. Tuổi ông bà cũng muốn hưởng thụ niềm vui đùa cháu, huống chi thuê bảo mẫu chăm sóc nên hai ông bà cũng không mệt mỏi. Chữ vệ đưa con qua, nhưng là không được mấy ngày anh lại đón về. Bởi vì giữa lúc đó anh đi thăm con một lần, con đã bị chữ bốc phàm sủng lên trời. Không hề có nguyên tắc, không hề có danh giới cuối cùng, đặc biệt sủng, dung túng yêu chiều. Nếu lớn lên dưới tay chữ bốc phạm chắc chắn sẽ bị sai lệch. Chữ bốc phạm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đứa bé còn nhỏ như vậy có thể không chiều sao. Chữ vệ, năm đó con nhỏ như vậy, lúc làm sai sao ba lại đánh. Chữ bốc phạm, sao có thể giống nhau được, còn biết cái gọi là cách thế hệ thì thân không. Một cục trắng như tuyết như ngọc đáng yêu như thế, vừa khóc lên là ba chịu không được. Chữ vệ không hiểu, nhưng anh đưa con về. Con gái mình mình nuôi, chữ bốc phàm mới nuôi một tuần, những điều chữ vệ dạy như tự ăn cơm, tự mặc quần áo, con bé đều quên hết. Ba nghiêm mẹ hiền, chữ vệ và nhạc tâm thì ngược lại. Nhạc tâm không phải người quá kiên nhẫn, không nói đạo lý với bé con được, có đôi khi nhạc tâm phiền, không nhịn được muốn đánh con. Chữ vệ không cho, lại thử sách con sang một bên tiếp tục dạy dỗ Con bé cực kỳ nghịch ngợm, lại lớn gan, không biết là giống ai, chuyện gì cũng dám làm. Sau khi đi nhà trẻ càng là quỷ banh trời, thành một hỗn thế ma vương, đánh cho đám bạn nam quỷ khóc sói gào, ngày ngày bị mời phụ huynh. Chữ vệ và nhà tâm phê bình giáo dục con bé nói các bạn nam quá đắng, bắt nạt các bạn nữ thì nên bị đánh, con bé thế mà là anh hùng duy nhất trong suy nghĩ của các bạn nữ đó, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khiến hai vợ chồng giờ khóc giờ cười. Nhưng thích đánh nhau không phải một thói quen tốt nhà tâm hỏi con bé, nếu như con bé làm sai cô cứ thế mà đánh một trận hay là nói đạo lý. Nhóc con mơ hồ khó hiểu, nhưng dù sao cũng không còn đánh người khác nữa. Khó khăn tốt nghiệp nhà trẻ, lên tiểu học làm bài tập lại trở thành một vấn đề khó. Con bé không muốn làm, nhìn chung quanh, sờ cái này một cái lại sờ cái kia một cái, lề mà lề mề trước bản sách đến khuya, bài tập không làm được một chữ. Cái này không cần phải nói, giống nhạc tâm. Hai vợ chồng chỉ có thể thay phiên trông con bé làm bài tập. Trong lúc này còn xảy ra một sự kiện. Bạch Hổ làm người đại diện của thần thổ địa nhiều năm cũng muốn mở sạp hàng. buôn bán theo nhạc tâm càng làm càng lớn tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Bạch Hổ nếm được niềm vui của kiếm tiền, bị tiền tài ăn mòn, hắn không chịu tiếp tục làm người đại diện của thần thổ địa, không muốn xử lý sự vụ, chỉ muốn hết lòng kiếm tiền. Ôi, có làm mới có ăn, cần cù chăm chỉ cố gắng kiếm tiền cảm giác thật sự là quá tốt. Nhưng, người đại diện của thần thổ địa nên để ai tiếp? Ban đầu Bạch Hổ để mắt tới chân dung phong. Lấy thực lực của Trần Dung Phong, chấn nhiếp các tinh quái không thành vấn đề. Mấy năm qua Trần Dung Phong dốc lòng nghiên cứu hai chữ Niết Bàn, dù chưa thành tiên, nhưng thực lực tăng nhiều. Trần Dung Phong từng nói chuyện với quỷ yêu cũng nghiên cứu hai chữ Niết Bàn, không biết bọn họ hàn huyên cái gì, ngày hôm sau quỷ yêu từ bỏ tu tiên, đầu thai luân hồi. Mà Trần Dung Phong cũng khôi phục cuộc sống trước đây, nhận bắt quỷ tiêu diệt yêu quái, chỉ khi trời tối người yên mới lấy ra ảnh chụp Niết Bàn tiếp tục nghiên cứu. Con dấu đã từng hỏi hắn, nhớ ngày đó chẳng phải hắn đã nói phải tin tưởng khoa học sao bây giờ lại vẫn một lòng thành tiên như thế. Trần Dung Phong nói chẳng phải vì cuộc sống bức bách sao. Hắn phải ăn cơm, phải nuôi sống sư môn, thì phải đi bắt quỷ, đi xử lý mấy thứ bẩn thỉu Ôi, đều vì tiền, hắn chỉ có thể đi làm phong kiến mê tín. Con dấu... Bạch Hồ muốn cho chân Dung Phong làm người đại diện của thần thổ địa chân Dung Phong không làm, hắn nói, người sống, phải giữ cho một một khoảng thời gian nhàn hạ thanh tịnh đến gần nội tâm của mình. Hắn không muốn mệt mỏi như vậy, nói cách khác hắn lười làm, Bạch Hồ cũng không ép hắn, lại liếc mắt tới con thỏ đi bên người. Con thỏ buông tay, nói mình quá yếu còn trông ngon nghẻ như này sẽ bị nhóm yêu quái gây sự ăn luôn. Bạch Hồ nói, nó đáng yêu như thế sao lại ăn? Con thỏ nhẫn nhịn nửa ngày, lúc người ta nói lời này, nó đã thành món ăn trong mâm người ta rồi. Con thỏ cũng không muốn làm người đại diện của thần thổ địa. Bạch hồ than thở, lúc nhạc tâm không tới làm thần thổ địa ai cũng muốn làm người đại diện của thần thổ địa bây giờ tất cả mọi người chỉ muốn kiếm tiền. Tiền tài ăn mòn con người, lúc này tiểu thần thổ địa đi học mà không thế đánh nhau đang cảm giác cuộc đời tịch mịch con bé nói hay là để nó làm đi. Bạch hồ hỏi có biết xử lý như thế nào không? Tiểu thần thổ địa chỉ con thỏ, nó sẽ để nó đi theo không được sao? Con thỏ vẫn luôn là quân sư của Bạch Hổ, gặp phải chuyện gì cũng là nó ở bên cạnh bày mưu tính kế. Tiểu thần thổ địa sinh ra đã là tiên, lại được Nhạc Tâm dạy bảo, sớm tối tu luyện, bản lĩnh vững chắc, sau lưng có thần thổ địa còn có đạo nhất tiên quân thực lực sâu khó lường danh tiếng lẫy lừng, tinh quái gặp nó, đều run lẩy bẩy huống chi, vốn không nên có người đại diện của thần thổ địa, nó là thần thổ địa tương lai còn có quyền với chức thần thổ địa danh chính ngôn thuận. Mọi chuyện quyết định như vậy, tiểu thần thổ địa tuổi còn nhỏ bắt đầu cưỡi ngựa nhậm chức. Nhạc tâm và chữ vậy cảm thấy đây cũng là cơ hội rèn luyện nên không có nhúng tay cũng để mặc con bé. Dù sao xảy ra chuyện còn có bọn họ ở phía sau ôm lấy. Nhưng tiểu thần thổ địa vẫn không thích làm bài tập nó trò giỏi hơn thầy bởi vì không muốn làm bài tập vậy mà có kình bỏ nhà trốn đi. Nó nói nó là thần tiên, nên trở về tiên giới. Ở tiên giới không cần làm bài tập, nhạc tâm từ ái sờ đầu con bé, đưa nó lên tiểu học ở tiên giới. Tiểu thần thổ địa vẫn còn non lắm, bài tập ở tiên giới suýt chút khiến nó phải khóc. Thầy giáo giáo dục mấy đời, na bảo thủ lại nghiêm khắc, không làm bài tập là không thể nào, đời này cũng không thể. Một ngày, tiểu thần thổ địa thừa dịp thầy giáo không chú ý, vụng trộm chạy ra khỏi lớp học. Nó tản bộ khắp thiên giới, đi mệt thì ôm mây trôi tùy ý tung bay. Tung bay tung bay tung bay tới nơi trước đây nó chưa từng tới. Ở nơi đó, nó nhìn thấy một nam thần tiên quần áo lộng lẫy khi thế âm trầm khiếp người. Nam thần tiên thẳng tắp đứng đấy, phát hiện ra sự tồn tại của nó, hắn quay đầu nhìn. Tuấn giật phi phạm, dung nhan tinh xảo thật sự là đẹp mắt. Tiểu thần thổ địa thốt ra, ngài là thiên đế. Mẹ nó nhờ bạch hòa tiên tử chăm sóc nó tiên tử lấy chân dung của thiên đế cho nó xem, sợ nó không biết thân phận của thiên đế thì sẽ gặp rắc rối Thiên đế phó dư nhìn cô bé trước mắt tinh thần lại trôi giặt đến cực kỳ lâu trước kia, khi đó, đã từng có cô nhóc hỏi hắn như vậy, ngươi là tiên thái tử. Cũng ngây thơ như thế, chưa từng kính sợ hay sợ hãi hắn, trong ánh mắt cũng không có tính toán hoặc có ý khác. Phó dư đến gần tiểu thần thổ địa giờ lên đầu nó, hỏi nó tiên giới xinh đẹp không? Tiểu thần thổ địa nhăn nhăn cái mũi, vô cùng đáng yêu, xinh đẹp thế nhưng mẹ không ở đây, ta hơi thấy nhớ mẹ. Phó dư giật mình, đúng vậy. Tiểu thần thổ địa cho là mẹ hắn cũng không ở đây, định ra dáng người lớn vỗ vỗ vai an ủi hắn, nhưng hắn quá cao, nó chỉ có thể vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, không sao chúng ta đi tìm mẹ là được rồi. Nó cười với hắn, ta định về nhà, ở tiên giới cũng phải làm bài tập ta nên về thế gian thôi, thầy giáo ở đó không hung ác lắm, hơn nữa còn có ba mẹ. Phó Dư hỏi nó, vậy ngươi sẽ quay lại tiên giới sao? Tiểu thần thổ địa nhạy bén cảm giác được thiên đế đẹp trai trước mắt cũng không vui vẻ, nó nghĩ nghĩ, ngay thẳng mà vụng về nói, ngài cười một tiếng đi, cười một cái ta sẽ về tiên giới. Mẹ đã nói, người vui vẻ sẽ cười, vậy hắn cười sẽ vui vẻ. Phó Dư lại sờ lên đầu nó, hắn vốn là cảm xúc âm trầm, sau khi làm thiên đế, hỉ nộ càng không lộ ra, gần 2 năm tất sẽ không dễ dàng cười. Nhưng dưới ánh mắt sốt ruột của cô bé,